Một vị đại thần Lichhavi từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với hội chúng ấy: "Các hiền giả, hãy chờ một lát để tôi đi xem có thể đưa lỏa thể Patikabutta đến hội chúng này hay không." Này Bhagava, rồi vị đại thần Lichhavi ấy đi đến giường các du sĩ Tindukhanu, gặp mặt lỏa thể Patikabutta và nói với ông ấy: "Này bạn Patikabutta, hãy đến, các Lichhavi danh tiếng đã đến và các Bà La Môn có địa vị Các gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến. Còn Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả. Này hiền giả Patikabutta, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali, Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Patikabutta, hãy chịu đi nửa đường, Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả nay hiền giả patikabutta samon gotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau loa thể patikabutta không có thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy ông ấy có thể đến gặp mặt thế tôn thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan này hiền giả patikabutta hãy đến nếu hiền giả đến chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng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 lúc ấy, jalaya đệ tử của darubati từ chỗ ngồi đứng dậy và nói với hội chúng ấy: các hiền giả hãy chờ một lát để tôi đi xem có thể đưa lõa thể bhatikabuta đến hội chúng này hay không. này Bhagava, rồi jalaya đệ tử của darubati đi đến giường các du sĩ tindukhanu gặp mặt lõa thể bhatikabuta và nói với ông ấy: này bạn Bartika Buddha, hãy đến. Các ly chavi danh tiếng đã đến. Samun Gotama, nay đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả. Này hiền giả Bartika Buddha, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali như sau: Samun Gotama là người có trí, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Bartika Buddha, hãy chịu đi nửa đường. Samun Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả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 lõa thể patika putta không có thể nếu không từ bỏ lời nói ấy đầu của ông ấy sẽ bị bể tan này hiền giả patika putta hãy đến nếu hiền giả đến chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và làm cho samon gotama thất bại này Bhagava khi được nghe nói vậy lõa thể patika putta phiêu nói này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến nhưng trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy này Bhagava jalija đệ tử của darubati nói với lõa thể batika putta này hiền giả batika sao lại vậy hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế hay ghế dính vào mông của hiền giả tuy nói này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến nhưng hiền giả trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy này Bhagava được nói vậy Lõa thể batika putta tuy nói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 thời xưa con sư tử vua các loài thú suy nghĩ ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào quyệt sau khi xây dựng sào quyệt vào buổi chiều ta sẽ ra khỏi sào quyệt duỗi chân cho khỏe rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần rống tiếng rống con sư tử sau khi rống tiếng rống con sư tử ta sẽ đi đến các chỗ thú qua lại tìm giết những con thú tốt đẹp nhất ăn các loại thịt mềm mại rồi trở về sào quyệt lại này hiền giả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 ăn các loại thịt mềm mại rồi trở về sào quyệt lại này hiền giả con chó rừng kia y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào quyệt duỗi chân cho khỏe rồi nhìn khắp bốn phương và định ba lần rống tiếng rống con sư tử nhưng nó chỉ kêu lên tiếng loài chó rừng tiếng sủa loại chó rừng ai có thể so sánh tiếng sủa con chó rừng đê tiện với tiếng rống con sư tử cũng vậy này hiền giả batika putta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 có thể trịch thường giữa các bậc như lai a la hán chánh đẳng giác bọn batikabutta đê tiện là ai lại có thể trịch thường giữa các bậc như lai a la hán chánh đẳng giác này bhagava yaliya đệ tử của darubati dầu Dù có dùng ví dụ ấy cũng không có thể khiến lõa thể batikabutta rời khỏi chỗ ngồi liền nói với ông ấy lang thang trong rừng mát tự sống đồ tàn thực đến nỗi không thấy mình tự nghĩ mình là cọp rồi sủa tiếng chó rừng loại chó rừng đê tiền cũng vậy này hiền giả batika hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thể ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thể thế mà nghĩ có thể tịch thượng với các bậc như lai a la hán chánh đẳng giác này bhagavad jaliya đệ tử của rajupati dầu có dùng ví dụ ấy cũng không có thể khiến loa thể batika rời khỏi chỗ ngồi liền nói với ông ấy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 bọn batikabutta đê tiện là ai lại có thể trịch thượng với các bậc như lai a la hán chánh đẳng giác này bhagava galija đệ tử của darubati dầu có dùng ví dụ ấy cũng không thể khiến lõa thể batikabutta rời khỏi chỗ ngồi liền về hội chúng ấy và báo tin lõa thể batikabutta đã thảm bại tuy nói này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến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 Này Bhagava Có những vị sa môn và Bà-la-môn Tuyên bố về khởi nguyên thế giới Theo truyền thống là do tự tài thiên Isara tạo ra Do Phạm Thiên Brahma tạo ra Ta đến những gì ấy và nói Có phải Kỳ Tôn Giả Lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới Theo truyền thống là do tự tài thiên tạo ra Do Phạm Thiên tạo ra Được ta hỏi vậy Quý vị ấy trả lời Vâng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 trong khi thế giới chuyển hoại phần lớn các loài hữu tình chuyển sanh qua abhassara quan âm thiên ở tại đây những loài hữu tình này do ý sanh nuôi sống bằng hỷ từ chiếu hào quang, phi hành trên hư không sống trong sự vinh quang và sống như vậy trong một thời gian khá dài chưa hiền giả có một thời đến một giai đoạn nào đó sau một thời gian rất lâu thế giới này chuyển thành phạm cung được hiện ra như trống không. Lúc bấy giờ, một loài hữu tình hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận, mạng chung từ quan Âm Thiên sanh qua Phạm Cung trống không ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ từ chiếu hào quan, phi hành trên hư không, sống trong sự quan dinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Ngày này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không quan hỷ và có kỳ vọng Mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ các loài hữu tình khác, hoặc thọ màng đá tận hay phước báo đá tận, bị mệnh chung và từ thân qua âm thiên, sanh qua phạm cung trống không để làm bạn với vị hữu tình kia. Các loài hữu tình này ở đây cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quan dinh,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 nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng vật nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định khi tâm nhập định vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy vị ấy nói những vị thiên không bị nhiễm hoặc vì dục lạc họ sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc vì sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc nên không bị thất niệm nhờ không thất niệm nên chư thiên ấy không thác sanh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 Họ sống lâu ngày không bị nung nấu bởi sự đố kỳ lẫn nhau Tâm trí của họ không quán ghét nhau Vì tâm trí họ không quán ghét nhau Nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ không mệt mỏi Hạng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của họ Sống thường hằng, kiên cố, thường trú Không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí Sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỳ lẫn nhau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 Lại bài xích ta một cách không thật Trống không, hư ngụy, giả dối Samun Gautama Và các vị tỉ kheo là điên đảo Samun Gautama đã tuyên bố Khi một ai đạt đến thanh tình Giải thoát Khi dị ấy biết mọi vật là bất tình Nhưng này Bhagava Ta không có nói như vậy Khi một ai đạt đến thanh tình Giải thoát Khi ấy vị ấy biết mọi vật là bất tình Này Bhagava, ta nói như sau Khi một ai đạt đến thanh tình, giải thoát Khi ấy, vì ấy biết mọi vật là thanh tình Bạch Thế Tôn Chính họ là điên đảo Khi họ chỉ trích Thế Tôn Và các vị tỷ kheo là điên đảo Cô tin tưởng quan hỷ đối với Thế Tôn Khiến con tin rằng Thế Tôn có thể dạy cho con Đến thanh tình, giải thoát Này Bhagava Thật khó cho ngươi Khi ngươi theo các kiến giải sai khác